các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em của truyện Ngọc Lâm thân mến. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 đang tới thì xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới những chị em yêu mến của truyện Ngọc Lâm. Chúc chị em luôn luôn trẻ đẹp và tràn đầy sức sống. Quay trở lại với dị truyện ngày hôm nay thì ở phần 1 chúng ta đã biết là sau cái cơn dư chấn của cái vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cả cha lấn mẹ của chàng thanh niên mọt sách. Nhưng kể từ khi tỉnh dậy sau 6 năm trong cái đời sống thực vật thì anh lại có khả năng là nghe được và giao tiếp được với người quỷ ẩn. Không biết đây là điều tốt hay là điểm gở, nhưng trước mắt thì cái khả năng này đã dần dần đưa anh tìm hiểu tới được một cái bí mật vô cùng khủng khiếp. Ngay bây giờ thì mời quý anh chị em cùng tiếp tục theo dõi phần kết dị chuyện được mang tự đề Ngọn lửa ma của nữ tác giả Dyen Kegun. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Cái chết của Tùng Hoàn toàn là tai đạn tự nhiên, nên chắc sẽ không có chuyện ai đó chấn yểm gì ở nhà thằng bé, khiến cho nó không được vào nhà. Nhưng cũng không có lại trừ khả năng này. Tôi nói với Tùng, ngày mai là sẽ qua nhà hỏi thăm ba mẹ của Tùng. Nhưng thằng bé thì lắc đầu buồn bã rồi nói. Căn nhà cấp 4 của gia đình Tùng bây giờ chỉ còn là cái nhà hoang lạnh lẽo. Ban thờ của Tùng cũng đã bị bỏ bẫm đi, không có người nhang khói. Sau cái chết của Tùng, ba mẹ của Tùng đã bỏ đi đâu đó biệt tích. Từ đó cho tới nay, chưa có một lần quay trở lại. Thời gian đầu thì họ hàng còn thay phiên nhau nhang khói. Lâu dần, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Dần dà chẳng có còn ai tới nữa. Tùng nói nhìn khung cảnh ấy thì có chút chạnh lòng, nhưng không trách cứ. Tùng không có nhiều thời gian oán niệm ở trong người. Cũng dễ dàng chấp nhận mọi chuyện xảy đến, nhưng chẳng biết vì sao lại không thể siêu thoát được. Trò chuyện một lúc, Tùng mới nói. Thực ra là còn một việc khiến cho thằng bé cứ cánh cánh ở trong lòng, là không biết anh của nó có còn sống hay đã chết. Tùng ngây ngô hỏi tôi, có khi nào vì vậy mà nó vẫn chưa nỡ đi hay không. Tôi nghĩ có lẽ là như vậy. Bản thân của Tùng không thực sự chấp nhận cái chuyện gì đã xảy ra. Trái tim và lý trí của Tùng đang đấu chọi lẫn nhằng. Trái tim nhân ái của Tùng không cho phép khởi phát hận thù, nhưng lý trí của một người đã mất đi tất cả trong phút chốc đã khiến cho thằng bé đau đớn điều này ở trong tiềm thức mà không biết. Ngay kể cả cái kẻ gây ra cái chết cho Tùng cũng đã không bị bắt, không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào. Sự bất công này có lẽ chính là hòn đá vô hình đang níu chân của thằng bé mà chính nó cũng không hề nhận ra. Nói chuyện tới nửa đêm thì đột ngột, thiếp đi sau một làn gió lạnh bất ngờ phả thẳng vào mặt. Khi tỉnh lại thì đã thấy có cái mền nhỏ đắp ở trên người. Thằng Tùng đã đi từ bao giờ? Trời sáng, tôi đạp xe tới nhà của Tùng, theo sự chỉ dẫn của người làng bên ấy. Căn nhà trông tiêu điều, lạnh lẽo trước mặt, cùng câu chuyện về những người ở đây quả thực là khiến cho người ta phải chua xót. Mang theo nhang đèn và trái cây, tôi tự mình dọn dẹp bàn thờ của Tùng. Thằng bé trong bức ảnh đã mờ và hư hoại đi rất nhiều, vẫn phát lên cái ánh mắt đầy vẻ háo hức, sự thông minh và nụ cười quả thực là rạng rỡ. Ngoài điều tuyệt vời còn sót lại trên bức ảnh thờ kia, thì ở nơi này chẳng còn lại một chút gì nữa. Sau khi đi xung quanh một vòng, tôi khép lại cánh cửa đã mục nát rồi rời đi. Ra tới cổng, thì một bà lão đã chặn lại, thú thực là bà xuất hiện quá bất ngờ, lại cộng thêm cái vụ cụ én lần trước, nên lần này tôi hết sức cảnh giác. Cố gắng vận dụng mọi giác quan của mình để phán đoán trước mặt mình giờ đây là người hay là ma. "Sao mà cậu ngơ ra như vậy thế? Tôi hỏi cậu tới đây có việc gì, sao lại tự ý xông vào nhà của người ta vậy chứ?" Dạ, thưa cụ còn còn là thầy giáo của Tùng ạ. Trả lời câu hỏi ngắn gọn nhưng xúc tích và đầy đủ ý của tôi, có lẽ là làm cho bà lão yên lòng. Ngay xong thì bà lão thở dài não nề. "Ôi, cậu tốt đấy. Đã bao nhiêu năm như thế rồi mà vẫn còn nhớ tới để mà thăm thằng nhỏ." Dạ, cụ là hàng xóm của Tùng ạ. Ngày trước tôi sẽ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net